ừ quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em tri trình duy quý vị và các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến đang rất hay của tác phẩm truyện cá ơn của tác giả Lê Ngyệt với tập 7 tối lại quệ rồiàng đi ch uống cà phê để tìm hiểu thêm về thằng rể của mình mod kêu dương tranh thủ qua nhà út me để hỏi thăm về Diễm nhưng nót ra dấm nét mặt cóng gắt cho mẹ hỏi được rồi Tại sao lại kêu con Còn với bà Diễm có qua lại gì đâu mà hỏi thăm hỏi non. Mà bà út me cũng vậy nữa. Một qua khỏi, hai qua khỏi. Bực mình hả? Dù sao thì mình cũng đi nhờ đường của người ta. Lấy lòng chút cũng tốt mà. Mắc gì phải lấy lòng? Mình đi đường này từ thời ông ngoại tới giờ chứ bộ ông mới cho mình đi hay sao hả mang ơn? Mệt mẹ quá. Mẹ cái gì cũng quan trọng bà con dòng họ. Con lấy chồng giàu rồi thì mai mốt mẹ bắn hết đất ở đây. Theo con lên thành phố mua nhà ở. Còn về lại thuộc đường đi của ai hết à? mắt bĩu môi, bán nhà bán đất theo con ở, <cười> mắc cười, nhà tôi tôi ở, tiền tôi tôi xài, cơm tôi tôi ăn, mà nói ra mấy người còn cái ông ngóng, ăn nhờ ở đậu với mấy người, chắc nước mắt tràn cơm quá. Mẹ nói vậy mà nghe được, mẹ làm như con là đứa vô nghi vậy, tiền của cha mẹ cho cất nhà, dù đứng tên con nhưng cũng là nhà của cha mẹ, lại nữa cha mẹ có tiền hưu trí, tội gì phén bám con mà lo no xa vậy không biết. Thôi, chuyện tương lai, để tương lai nói đi. Cha con mấy người có một ruột, chẳng biết trước rau gì hết. Ông ngăn hút nhà người ta hà dầm, mà khi nhà người ta có hữu sự, một câu cũng không hỏi han Đã vậy khi ông nằm viện, người ta còn tới cho mèo chó gà vịt ăn rồm. Nói ra cái ống cự giết, ghét chẳng thèm nói luôn. Mọt đứng dậy, ra tuốt sau vườn để tránh cự cãi với con. Một nỗi bất mãn tràn vào lòng, mà chính cô cũng không lý giải được là vì sao. Dương khỏe những tấm hình nó và Trạng cùng chụp trước cửa hàng của gia đình Trạng. Quệ tiếp bắt nhận ra, con gái anh ta đã một chân bước vào hàm hôn, nên cảng ra sức tương tiêu, triều chuộng thăng dễ tương lai. Nó muốn ăn gì, lập tức anh ta làm món đó liền cho nấu ăn. Quệ còn ý kêu hai đứa đem quài trối xiêm, quài dừa, và trái bưởi da xanh theo ăn. Nhưng Dương phủi ngăn, Nó cứ tính bằng tiền rồi cho nó, chứ mỗi thứ nhiều như vậy, nó ăn ngã nào. Lần này chàng cũng ra sức lấy lòng cho mẹ vợ tương lai Nhìn sơ qua cung cách sống của họ, chàng đánh giá chính xác nhà này có của chìm. Vì là của chìm nên không biết là bao nhiêu, nhưng chắc chắn một điều là họ ăn chắc mặc bền. Gia đình của anh ta coi vậy chứ lớn thuyền lớn sóng Do ba mẹ chàng khéo chèo trống chứ nếu rơi vào tay anh ta không biết có còn phát triển như vậy được nữa hay không cho nên phải thủ một chỗ về chắc chắn cái đã. Dưới lốt công tử nhà giàu, anh ta dễ dàng chinh phục tạm tình của cha mẹ vợ ngọt xuất. Vậy là chiều hôm sau, Dương và Trạng về đại thành phố. Có bao nhiêu hình nộp lên Facebook và gắn tè Trạng hết. Mục đích của Dương là muốn cho chị em Trạng thấy để mách lại với ba mẹ Trạng rằng Anh ta đã có bạn gái, đã về đến nhà bạn gái và cũng ngầm cho biết là gia đình đó cũng thuộc hàng khá giả chứ không phải hèn kém gì. Và đúng như dự tính của nó, khi biết chuyện. Mẹ chạc, bà Trần phương phương đỡ giận nhưng ông Trần lại tỉnh bơ như không, ông nói. Nếu nó muốn cưới con đó, tôi sẽ cưới cho nó. ba Trần phản đối, cưới cái ngữ đó về, để sau này ăn mày à? Dù sao, nó cũng là sinh viên đại học mà bà. Sinh viên gì? Biết phải không đó? Sinh viên vào đầu vàng đầu đỏ, móng tay móng chân đỏ chết. Con gái con đứa từng tuổi này mà tới nhà bạn trai không biết xuống bếp phụ làm cái gì. Ăn xong cũng không phụ dọn dẹp, chui đầu vô mùng người ta. Thứ đó khỏi cưới cũng theo không thôi. Nhìn mặt là ưa không có nổi. Nó mà có gan cưới con đó thì đừng dắt về cái nhà này. À, vậy đi, nếu nó muốn cưới thì mình cưới. Cưới xong cho mớ vốn đi chỗ khác làm ăn. Sau này không cho hưởng gia tài nữa. Được ha? Sao không? Coi như bình chia của cho nó một lần thôi. Ăn xài cho bứt vốn rồi trời đầu về xin nữa. Còn ông và ông không hiểu nói hay sao? Chính vì hiểu nó, nên tôi mới quyết định cưới vợ cho nó. Nếu sau này nó sáng mất ra, biết tù tâm dưỡng tính thì mình sẽ đón nhận nó. Bằng không thì kệ. Để vợ chồng nó tự sinh tự diệt. Mình cũng tròn bồn vần làm cha mẹ rồi. Gia đình của chàng có như Dương đã giải quyết xong. Điều nó không ngờ được và cũng quên hẳn chàng chút đề phòng là Tường, người mà nó đã từng chung sống như vợ chồng một thời gian dài. Chị em chàng thấy hình trên Facebook được thì Tường cũng thấy được. Anh ta khinh Dương, ban đầu tính bỏ mặc nhưng suy nghĩ lại. Tường thấy nghề của mình cũng bấp bênh mà khi đổ bề ra cũng dễ vững vào tù tội. Chỉ bằng vớt cú chót rồi về quê. Trước chăm sóc mẹ già, cho đàn em học hành tới nơi tới chốn sau là ăn cơ lạc nghiệp cưới vợ sinh con qua sự khoe khoang của Dương Tường biết nó là con một và nhà nó khá giả Dương đã lừa gạt cha mẹ mình rất nhiều lần để lấy tiền tiêu dài Tường quyết định đánh úp Dương một trận Để chỉ nhà Dương thì anh ta có giành vì đã từng nằm giấy tờ giả cho cô ta mà Nếu anh ta gặp cha mẹ Dương và nói ra toàn bộ sự thật chắc chắn cha mẹ nó sợ mất mặt mà đưa cho anh ta một số tiền bịt miệng Số tiền này phải theo ý của tưởng, phải đủ để cho anh ta giải nghệ mà về quê. Nếu muốn, tưởng có thể tìm vài mối nữa cũng nan ná như dương. Nhưng anh không làm, không đủ nhấn tâm để đưa người ta vào cảnh khó khăn mẽ bằng. Còn trường hợp dương thì khác. Phải cho nó một bài học, bớt thói kênh kiệu trành trệ, xem dưới mắt không có ai. Nghĩ là làm liền, tưởng thu xếp đồ đạc trả mặt bằng, nói với chủ nhà là về quê cưới vợ. Tất nhiên, với khả năng làm giấy tờ già của mình,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 Chắc cô chú không ngờ được Thùy Dương đã qua mặt cô chú trong thời gian dài. <cười> Phải, thật sự em ấy không hề học hành thi cử gì cả. Những bằng cấp, giấy gọi nhập học đều do tôi làm ra. Là giả hết đấy. Thùy Dương hiện giờ ở thành phố ăn chơi, nay cặp với thằng này, mai cặp với thằng kia, không có định hướng tương lai. <cười> Tội nghiệp cô chú, cứ tưởng con mình đang ngoan ngoãn học đại học trên đó. Nhiều lần tôi muốn gọi điện cho cô chú nói ra, nhưng em ấy luôn năn nỉ khóc lóc với tôi. Nên tôi đồng lòng mà bỏ qua. Bây giờ tôi đã bị lộ rồi Nhà nước niêm phong cửa tiệm và đang truy tố Hôm nay tôi tới đây Mục đích là muốn cô chú cho tôi một số tiền Tôi sẽ không khai dương ra Còn nếu cô chú không tin Thì có thể điện thoại hỏi nó ngay bây giờ Tôi đã tới bước đường cùng rồi Cần một số tiền để trốn đi thật xa Cô chú không giúp thì tôi cũng sẽ liều Sẽ lên ủy ban xã mà trình bày chừng đó cô chú sẽ mất mặt Còn tôi, tôi không còn gì để mất Không có tiền lo lót, bất quá trường tù vài năm cũng ra Còn Dương thì sao? Tường kiến đáo quan sát nét mặt xanh tái của hai vợ chồng. Sự thật như một cú ráng thẳng tay lên đầu họ. Quệ nhìn trưng trưng vào tường gần giọng Làm sao tôi tin cậu đó là sự thật? Chú chỉ cần điện thoại hỏi có biết thằng Tường ở đường Phan nình vùng không là được. Chú có giả lộ facebook gì thì điện video cho nó nhìn thấy thôi. Mót lật đật vào phòng lấy điện thoại ra, bấm gọi Zalo cho Dương. Dương đang ngủ trưa, bị đánh thức, bực bội gắt gỏng. Có chuyện gì vậy mẹ? Con có quen ai tin Tưởng không? Tưởng nào, ai biết? Thằng Tưởng ở đường Phan Đình Phùng. Dương tỉnh ngủ hẳn, nó ngồi bật dậy, hoàng hút nhìn mót. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ hỏi, con có quen người đó không? Nhưng chuyện gì? Nó đã tới nhà mình, nói tất cả giấy tờ bằng cấp của con là giả, muốn mẹ đưa một số tiền để nó bỏ trốn, nếu không nó sẽ lôi con theo. Khốn nạn! Rồi cha mẹ tính sao? Mẹ muốn con xác nhận những lời nó nói là đúng hay sai. Chả nói bậy hơi đâu mày tin. Còn không biết ai tên là Tường hết đó. Tường mềm cười ghé mặt vào màn hình. Không quen sao? Dương thất giác, nó gầm lên. Anh muốn gì? Đố đi tiện. Muốn gì sao không gặp tôi mà bày tống tiền cha mẹ tôi vậy? Em có đủ tiền để anh bỏ trốn không? cho anh bị bề rồi. Bề thì kệ mẹ anh. Anh làm ăn phi pháp bị hốt là sớm muộn liên quan gì tôi? Phải nhờ anh làm ăn phi pháp Mà em mới qua mặt cha mẹ Lấy tiền tiêu xài xà láng Bây giờ anh lên địa phương em tự thu tất cả Coi có liên quan gì đến em không nha Anh đổi ý rồi Không còn có ý định trốn tránh pháp luật nữa Anh đi tự thú liền đây Em cũng sẽ bị triều tập về để giải thích rõ ràng Tại sao lại dám sử dụng bằng cấp già nha Tường quay mặt đi Gom lại hết các giấy tờ và những con dấu bò vào túi sách Thấy thái độ quyết liệt của tưởng Dương Hoàng Kinh xuống giọng rọng Anh định làm gì Có làm gì đâu Đi lên nủi ban xã tự thú chấp nhận ở tù thôi Dương đưa mắt nhìn quậy cầu cứu Tha thiết gọi Cha, cha, cha tính sao đi cha Mót trừng bắt điếc ngang Tính gì nữa Nó muốn làm gì thì làm Thứ con lửa cha dối mẹ như vậy cũng đáng và nhận hậu quả Vậy mẹ cho hốt xác con về chôn nha Bỏ thúi luôn không chôn cất gì hết Nhờ bụi hết quá Rồi đồ bề ra làm sao mà nhìn mặt nội ngoại xóm làng nữa à, Nhục ơi là nhục mà Mót bực dọc tắt máy Quệ thì không thể chịu được, hắn biết Mót giận nó vậy thôi, chứ cô còn xích diện hơn hắn gấp chục lần. Và lại đây là địa phương của Mót, khoe con thì Mót khoe nhiều hơn hắn, nên giá nào mốt cũng sẽ cứu nó qua khỏi hải này. Nếu không, tùy dương của hắn nghĩ quẩn mà từ từ thì hắn sẽ ân hận biết bao nhiêu. Vì vậy, Quệ gọi giật tường lại. Khoan đã, vậy chúng mày muốn bao nhiêu? Tường quay lưng dậm bước đi. Nghe vậy bèn kín đáo cười thầm và hạ một câu chắc địch. 200 triệu. Vợ trong Mót cùng kêu lên thất thanh. Cái gì? Hai, 200 triệu. Phải. Cũng chưa đủ để tôi trốn nữa đó. Ăn, ăn cướp hả? Tôi không có ép cô chú. Cô chú có thể không đồng ý mà. Nhưng không cần tố cáo tôi. Vì chính tôi sẽ tự thú. Còn... Nếu cô chú ok Thì tôi sẽ giao hết bằng chứng ra Sau này tôi có bị hốt Thì Thùy Dương cũng chẳng dính hiếu gì Cô chú cứ chọn đi Tôi cũng đã tới bước đường cùng mới làm chuyện hèn hà này 100 triệu được không Không Trời ơi, bà chồng tao là công nhân viên nhà nước Làm gì có nhiều tiền như vậy Đó là chuyện của cô chú Nhưng cũng xin nói với cô chú biết rằng Thùy Dương đã khai rõ với tôi là cô chú biển thù tiền thuế Và chiếm dụng cũng nhiều lắm Nói bậy Nói vậy sao tôi biết cô chú làm bên phòng thuế Và phụ trách thu thuế chứ Mà nói lòng vòng làm gì Tôi là ôm um láng giường lên nghe Thì cô chú mất mặt dáng chịu đó Đưa mày một lần Mai mốt mày làm lần nữa rồi sao Chú mắc cười Tôi trốn bị tâm rồi làm sao mà dám về tìm cô chú nữa chứ Mà tìm cũng có ích lợi gì Vì tôi còn bằng chứng sao Mày làm giả được một cái Thì sẽ làm được nhiều cái Ai tin mày Không tin thì thôi Miễn bàn Tường mức ra cổng Quệ hoàng hút gọi Chờ tao chút bạch. Rồi hắn kéo tay mót vào phòng. Tất nhiên, tiền mặt của riêng họ là không đủ. Nhưng hôm qua, là thứ bảy, quệ và mốt thu thuế vẫn chưa ra kho bạc ngân hàng đột, nên cũng đủ số mà giao cho tưởng. Tưởng nhận tiền không đếm lại. Trả hết bằng chứng liên quan cho họ, rồi cậy tùm tìm ra về. Thật tình anh ta ghét tùy dương, sẵn tiền muốn giải nghệ thôi, cho nên mới ra hạ sách này.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 Vợ chồng út me nằm cỏ cạnh bên hông nhà của Mót Nghe không xót một câu Tưởng đi rồi Mót ôm mặt rưng rứt khóc Quệ cũng nặng lẽ nhìn vợ mà không nói được câu nào Trong lòng hắn ta chắc cũng xót quả lắm Nhưng biết trách ai bây giờ Có thể báo công an là tưởng tống tiền được sao Nguyên nhân đều là do con gái mình làm ra cả Thì thôi đành về ngậm bồ hòn nằm ngọt Quệ chậm rãi đi vào phòng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 Và tức đứa con này quá Nó vừa chơi cha mẹ nó một vố quá nặng rồi Vậy mà bao lâu nay Nó ở trên đó làm gì Thần gái mà như vậy Thì chắc cũng đã banh trành trinh tiết rồi Còn hi vọng gà và hòa môn gì nữa Vậy đi Ở trên đó làm gì chỉ hao tài tốn của Chứ không có lợi ích gì hết Ngờ đâu nó lại dẫn dòi tràn đời Con chưa có về được Ba mẹ anh chàng sẽ xuống nhà mình để hỏi cưới con Chừng nào họ xuống con sẽ về Và nếu cha mẹ chán ghét con rồi thì cứ gặp phút con đi. Gia đình anh chẳng giàu có, họ sẽ không như cha mẹ, không có bỏ bạc con mình đâu. Nói nghe không có một chút biết chuyện. Chắc gì người ta đã ưa mày. Hôm nọ tao nghe thằng kia nói mày lên nhà nó làm biếng làm nhái, nên mẹ nó có ưa mày đâu. Cưới về bị mẹ chồng hành sách, mày coi cái cảnh khổ này Miễn cha mẹ không nói ra. Họ tưởng con còn đang học đại học, họ sẽ chu cấp cho con đàng hoàng. Tụi con ung dung sống ở đây mắc gì về làm dâu? Mà gặp cảnh mẹ chồng con dâu chứ? Hơn nữa con khiến được anh chạc. Ôi, thôi mệt quá. Não của mày phải đem ra ngoài tẩy dừa cẩn thận họa máy mết sạch được. Mót trả điện thoại cho quệ rồi bỏ ra ngoài sân đứng hít thở khí trời. Lòng cô đau như có ai đâm hàng ngàn cây kim vào da thịt và tim gan phèo phổi. Một nỗi thất vọng y trề mà chẳng biết tâm sự với ai. Cô trách mình, trách chồng đã dung dưỡng và quá tin tưởng vào nó. Hơn 20 tuổi rồi, mà chưa làm được một điều gì cho cha mẹ hài lòng. Trong khi con của người ta, nhà nghèo, đầu tắt mặt túi mà vẫn học hành thành đạt. Vậy mà cô đã từng tự hào khi nhìn thấy con hàng xóm lam lũ, còn con mình thì sang trọng. Còn hàng xóm mang trài mang lưới, thì con cô quần lành áo tốt. Vợ chồng cô chỉ lo chăm chút cho con cây ăn, cái mặt. Về ngoài sang cả hào nhoáng, Mà quên xây dựng cho con Một nhân cách sống Quá tin tưởng vào con Để nó dễ dàng qua mặt Làm những chuyện động trời Mà cô không thể nào tưởng tượng ra được Đến hôm nay vợ lẽ Thì toi mất 200 triệu đồng Tiền tích lũy bao nhiêu năm nay Không cánh mà bay Không đau lòng xót của sao được Khi cô quay trở vào Quệ trầm ngân bên bàn Một hồi lâu mới nói với Mót Mình gả nó đi bà Gà cho ai? Cho thằng Trạng. Biết nó có cưới không mà gà. Nó nói cha mẹ thằng đó sẽ xuống đánh tiếng. Hời, kệ. Dù sao nhà thằng đó cũng giàu. Nếu nó còn học đại học, người ta cũng không bắt về làm dâu đâu. Chừng có con rồi tính tiếp. Nó nói chẳng định xin ba mẹ nó tiền mua nhà ở thành phố, làm kinh doanh như mấy anh chị nữa. Nếu ba mẹ nó đồng ý, thì nó cũng không về tranh giành gia tài nữa. Ba mẹ nó muốn để ai thừa kế thì để. Miễn cho nó cái nhà ở thành phố là được. Thằng đó có cửa hàng, con mình dù sao cũng sẽ là bà chủ Nó không phải làm lũ, thì đúng như ý nguyện của vợ chồng mình rồi. Bà chủ, ông nói nghe nhẹn siêu, nó làm biếng như heo. Ngồi mát ăn bắt vàng chẳng bao lâu vốn liếng mất sạch, rồi trồi đầu về bên vợ chồng bươi móc trông chị ạ Tôi giờ hết tin nó rồi ông ơi. Thật ra thì nó chỉ muốn mình nở mày nở mặt với bà con đối xóm tôi, chứ đâu phải là hạ người xấu xa gì đâu mà bà thành kiến với con như vậy. Mót trề môi, nhưng không nói thêm gì nữa. Cô cũng chưa từng cho quệ biết Dương từ chối không về tham cha nó Vì sợ nuôi người ỉa chơi đánh dầm Kệ Dù sao cũng là con của hắn Hắn chỉ có một mụn con này Nên bao nhiêu tình thương đều dồn cho nó Ngoài trọn vẹn tiền lương của quệ Quệ còn lén cho Dương thêm Vì hắn có thu hoạch dừa Quệ tưởng mót không biết Nhưng sao mà qua mặt cô được Ở cái thị trấn này cô quen biết nhiều hơn quệ Nhân viên ngân hàng cô cũng rảnh hơn Mỗi lần Quệ ra ngân hàng chuyển tiền vào thẻ cho Dương bao nhiêu Mót đều nắm được hết Chính Quệ đã gián tiếp làm hư hỏng Dương Bởi anh ta đã để cho nó thoải mái dài tiền Không biết trạng ngò nĩ thế nào Hay là ông bà Trần đã có chú ý rồi Nên gia đình Quệ nhận được thông báo Cuối tháng này, nhằm ngày 29 năm lịch Họ nhà trai sẽ đến bỏ lễ trầu câu hỏi cưới Dương cho trạng Thôi, đành phải chịu vậy thôi Dẫu sau gã được con gái là vợ chồng mất Hà hê lắm rồi Xem như mình đã làm tròn bồn phận cha mẹ. Họ chỉ có một đứa con. Gia đình nội ngoại danh giác, đám cưới không thể làm đơn giản mà phải thật hoành tráng. Mót lo giàu. Ngày nhà trai tới bỏ trầu câu làm sao mời được các cậu các gì của nó về đây? Cô bác chú của Dương thì chắc chắn là tới rồi. Bà nội bà ngoại cũng có đủ. Bây giờ cô mới lấy làm lạ. Vì sao không có tiếp xúc nhiều mà Dương không được làm bên ngoài? Ở với út đẹp chẳng được mấy ngày cũng trở mặt nhau rồi đem chuyện này bàn với quệ, anh ta gạt ngang, quan trọng gì, coi như lễ xem mắt người ta tới đánh tiếng thôi, cần gì mời mọc ai cho rầm rà, khỏi đội ngoại gì hết. Mà người ta ở xa, mình cũng nên biết điều, hạn chế đám hỏi cho họ bớt tốn cánh, chỉ tổ rước đám cưới thôi, rước dâu thì tốt, không rước cũng chẳng sao. Ông mắc cười, ông chỉ có một đứa con duy nhất, đập nhẹp như vậy người ta cười cho thúi đầu. Đập nhẹp gì, tôi chừng đám cưới mặc sức mà mời. Đám cưới mình mới thu thiền Còn đám coi mắt này rủ dê cho đông mình cũng móc tiền túi ra lo cho họ ăn uống thôi. 200 triệu bỏ ra tôi đó muốn xé ruột bà biết không? phải tìm cách mà gỡ lại để dưỡng già chứ. Cần gì? Con gái ông có chồng giàu nữa nó lo trông chứ gì? Chừng nào tới đó tính. Bây giờ mình còn khỏe còn tự lo được thì lo. Tôi tính rồi tới chừng đó mời mấy người đáng giềng đến chứng kiến là được. Anh em ruột thịt cả đống mà không có ai. Nghĩ lại tôi với ông anh ở sao đó mà đụng chuyện tìm không ra một người cùng lo cùng phổ với mình. Tại gia đình của bà cả trớn tôi Chứ anh em nhà tôi nhất hô bá ứng. Tôi kêu một tiếng không thiếu đứa nào. Mà trên trẻ nhà trai xuống có mấy người. Mình đông làm gì. Nội mấy người hàng xóm cũng nhóc nhà rồi. Chắc gì người ta đã đi. Anh hút mẹ tên này cũng chưa bỏ qua cho ông nữa đó. Ờ, nói tới thằng trà đó tôi mới thấy lãng xẻ trà. Trên nhà của trai mắc mớ gì mình. Con trả bệnh thì trái nó no trị. Tôi tới xe nằm viện trà có quan tâm đâu mà trách mình này nọ chứ. Mấy hôm sau tiệc tùng không hú mình tôi cũng bỏ qua rồi. Khuya lại thấy trả mở đen Biết trái thức uống trà tôi qua. Bình thường thì cửa khép hờ. Chỉ cần đẩy nhẹ là vô. Mà hôm đó trái chốt cửa chứ. Tôi thường trái chưa mở cửa nên kêu cửa. Lớp kêu lớp gõ mà trong nhà làm thinh. Chờ không được tôi về. Hồi hôm sau tới lần nữa cũng y như vậy. Ban ngày gặp tôi cháu cũng cười cười đâu do phải giận hơn gì. Vậy thì tại sao chứ? Ông có hỏi anh ý không? Hỏi chi? Kệ bà. Không uống bên trai thì tôi nấu uống một mình ở nhà chết chóc gì. Tính ra mình cũng vô tình thiệt. Tôi thì chỉ nghĩ là chừng anh về sẽ qua thăm. Mà ông cũng ngộ. Qua nhà anh hàng ngày mà đến lúc anh về chớ chạy qua. Hôm cha về tôi mới ở bệnh viện về bà Quyên hả? Lẽ ra anh phải thăm tôi mới đúng. Dù sao mình cũng mang ơn anh chị. Vẫn cho mình đi đường này. Ngộ à? Đường này có hồi cha má lận chứ bộ... Trả mở cho mình đi hả? chả cả trớn trừng tôi hưu rồi. Bán sạch đất ở đây đi chỗ khác ở. Tôi cũng chán cái xóm làng này lắm rồi. Thấy mình có tiền họ ghét Bởi vậy người ta nói cũng đúng Nghèo thì họ thương mà khinh Giàu thì họ ghét mà sợ Tệ, tôi thả đề họ sợ hơn họ khinh Giờ thì tôi hiểu rồi Thì ra cho con mấy người trong bụng đã tính toán Sẽ bán lại đất đai chỗ này mà đi Tôi lòng trọng báo cho ông biết Đất đai này có phần của cha má tôi cho Tôi thả cặp đất ăn Chứ không bán nghe chưa Cha con ông đừng có hy vọng hã huyền Với lại ông phải biết rằng người ta khinh là khinh Loài người bần tiện hèn hạ kìa ông Chứ nghèo mà trong sạch ai dám khinh. Chỉ có một đứa con mà gà nó ông cũng sợ tốn kém. Trong đám cưới để hốt bạc người ta. Vậy mới là bần tiện nào đáng khinh đó. Quê quắc mắt đập mạnh tay xuống bàn. Đi mẹ bà. Bà dám nói chuyện với tôi cái kiểu đó hả? Tôi sợ ông sao mà không dám nói. Ông cưng chiều nó quá trớn cho nên nó lừa cha gạt mẹ. Hậu quả sợ sợ bộ ông đuôi hay sao? Bà biến dùng tôi cạnh. Nói một hồi tôi nổi nóng. Đập chết mẹ bà bây giờ. Ông ngon. Xuống nhà thằng chín chú đập chết mày tôi đi. Tại sao mấy thằng dế khác không bị ghét bỏ con ông chẳng ai ưa hết vậy? Sao không tự xét lại mình? Mày, tao nói cút, cút nhanh. Mót chán nàn, xách xe chạy ra ngoài. Chồng biết con, cô định rồi. Còn 5 năm nữa sẽ nghỉ hưu. Cô sẽ tích lũy riêng một số tiền để tự ra ngoài sống. Cũng lắm là thuê nhà trọ rồi đi làm thêm gì đó. Bưng xách cà phê, hủ tiếu hay rửa chén rửa ly cho người ta. Lương Hưu cũng đủ sống rồi.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 Mót phải có đồng minh là ruột thịt của mình Nghĩ vậy cô ghé tiệm tạp hóa Mua mấy hộp sữa, cà phê, đường Và một số bánh ngọt ghé nhà chín chu Vì lý do đi thăm mẹ Cũng khá lâu rồi Từ hôm quệ xung đột với ba ngủ Mấy anh chị không cho má lên nhà cô nữa Mà cô biết chu cũng đang giận mình Nên không tới đôi Ngậm ra mình cũng bất hiếu với má Thì làm sao đòi con có hiếu với mình được Mót đầu xe trước cửa nhà chu Bà ngoại thấy Mót ghé, đưa mắt nhìn giáp nhà nhưng sợ sệt làm Mót hiểu ra. Bà sợ chú sẽ kiếm chuyện đuổi cô về. May mắn sao vợ chín chư từ trong nhà đi ra đón đà. Chị sao mới tới hả? Wow, lâu dữ chị mới ghé đó hả? Mót cười, trước kịp tràn đời thì chú lù lù xuất hiện mát mẻ. Mát cả nhà úm thằng chồng yêu quý mà còn nhớ gì tới cha mẹ anh em. Mót đã có chủ đích rồi. Cho dù hôm nay chú có nói gì nặng nhẹ cô cũng sẽ nhịn hết. Tự thâm tâm chỉ muốn gặp má mình và hàn gắn với anh chị em. Đâu phải vô cớ mà đàn con chín đứa của cha má lại chỉ có mình cô bị tách rồi. Cô không quản được chồng con thì cứ để chồng con ngoài tầm mắt họ. Cô sẽ trở lại, là thành viên của gia đình. Khi đến với gia đình ruột thịt của mình, cô không cần phải dắt theo hay nhắc nhở gì tới chồng con là được. Nghĩ vậy, mất nở đồ cười thật tươi với chú. Mày dặn tao chín xe mười dàn gì thì mình cũng là chị em ruột cùng cha cùng mẹ. Chuyển chi cũng bỏ chín làm mười. Này tao lên đây trước thăm má, sao cho mày chút giận nè, chịu không? Ai mà thèm giận chi cho mệt, ghét là ghét thằng chồng của chị đi thôi. Cái thứ đồ vô nghị. Cha là cha mà tao là tao, từ nay mày chỉ cần biết tao là chị mày, là con của cha má thôi, miễn nhắc tới trái. Nhưng nhà chị tụi tôi không tới nữa. Ủa, ngộ hả? Nhà tao cất trên đất của cha má mắc mớ gì mày không tới. Ai dám đuổi xôi anh em tao, tao kêu họ bằng ốc nội. Chị nói gì thì nhớ nha. Mai Mốt nuốt lời, nói sao lần nữa tôi trở mặt với chị. Mày coi tao là cái hạ người gì, tao nói được làm được, mày năn nỉ chị hai với anh ba giùm tao, bây giờ tao hiểu rồi, chỉ có ruột thịt mới thật sự thương nhau thôi. Chồng thì lấy ai cũng kêu bằng chồng, còn anh chị em ruột, cùng chung cuống rốn của cha mẹ, không thể thay thế được. Mốt nhìn qua má, thấy bà dưng dưng mắt và chín chu có vẻ đã dịu. Trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp.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 thì bổn phận là phải lo lắng cho nó. Phải làm đủ cách để nó ăn sung mặc sướng, không thua kém mai. Phải để nó muốn làm gì thì làm mà không có quyền can thiệp. Không, không thể như vậy mãi được. Bây giờ là chuyện trước mắt, sẽ gả nó cho người nó chọn. Tất nhiên là cô sẽ không bỏ con mình, núm ruột của cô mà. Nhưng khi có gia đình rồi, có con, nó sẽ hiểu ra nó phải biết tàn tiện đầy đủ chi phí nuôi con. Lúc đó mới biết tấm lòng cha mẹ,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 ruột thịt mà, giận hờn bao lâu được. chu cũng tranh thủ khi hai người đàn bà đi chợ, và điền cho ba ngủ chờ chị hai thể tới chơi, để Mót đích thân nói lời xin lỗi anh chị mình. Trong khi đó, quậy ở nhà một mình, mặc dù nói cứng như vậy nhưng trong bụng vẫn còn e rẻ út me. Hắn biết út me đã không còn tình cảm với mình như trước, mặc dù bên ngoài không tỏ thái độ gì. Nhưng chuyện cưới xin này, nếu gia đình Mót không tham dự thì út me thật sự quan trọng với hắn. Ít ra cũng là có người bà con bên ngoài của riêng, Chứ chẳng lẽ không có ai sao? Vậy là hắn canh lúc út me ngồi uống trà một mình trong nhà, mon men qua tới. Út me nhướng mắt, cười với quệ một cái rồi tiếp tục uống ly trà giang dở của mình. Quệ tự động kéo ghế ngồi đối diện anh, tự động lấy ly rót trà rồi uống một ngộm thăm dò út. Chắc tôi gả Thủy Dương qua anh út. Út me cười nửa miệng, hỏi trong nụ cười. <cười> gả chi gà chắc với không chắc là sao? Gả xa quá nên tôi cũng hơi đánh đo chị có một đứa con gái mà. Gà đâu mà ra? Phan Thiết đó. Thằng hôm về chơi với nó nữa hả? Phải rồi, nghe nói thằng đó giàu lắm. Nó đang học đại học, dưỡng rồi sao tiếp tục học được. Chị Út đang ngồi trên bộ vặt che, may mấy cái nồi nhấc bếp, ngước lên nhìn phản ứng của quệ. Tất nhiên những lời tường nói với vợ chồng quệ, chị nghe hết biết hết và cũng đắc kệ cho anh hút nghe. Anh hút cố tình hỏi quệ như vậy, nên chị cũng ráng lắng nghe coi, anh ta trả lời làm sao. Dù chị biết vì sĩ diện đời nào thằng trai thú thiệt cũng phải miệng mồm đâu mà dám nói ra sự thật xấu hổ này Không sao anh à nhà trai đồng ý cho nó vẫn tiếp tục học ra trường rồi mới sinh con Vậy sao Dượng không để nó ra trường rồi cưới Con gái ở xa nhà tôi sợ nó mang bầu trước khi cưới là chết luôn tôi hãy có người cưới thì gà cho rồi mà thằng này cũng khá giả sau này đỡ thân nó Ai biết Con của Dượng thì Dượng quyết định sau là chuyện của Dượng thôi Bởi vậy cuối tháng này nhà trai tới xin ngày hỏi cưới, tôi cũng làm vài bàn tiếp họ và mấy người trong xóm mình. Trời, nội ngoại nó sát bên mà Dượng không mời sao? Chỉ coi như là lễ xem mắt thôi, nội ngoại chỉ cho dùm già, chừng đám cưới rồi tính. Ừ, đâu được, ít ra cũng phải có bà nội, bà ngoại và các trường bố chúc phúc cho nó chứ. Chúc phúc thì đến nắm cưới chúc cũng được, đâu có muộn anh. Ai biết đâu Dượng, tùy cô Dượng thôi. Bữa đồ anh quà với tôi nha, quà chứ cô Dượng mời thì tôi qua. Vậy được rồi, cảm ơn anh. Quệ về, chị Út tót loài bàn cười với chồng. <cười> gả là phải rồi hết anh, không thôi may mốt cái bụng trình hình, xa hơn nữa thì làm sao mà ra trường với cái bằng cấp giả. Gả rồi nhiều lý do để nghỉ học lắm. <cười> không biết bọn nó chai đợi tới chừng nào, mà thôi kệ đi, không phải chuyện của mình, mình cũng đừng bận tâm. Dù không yêu vợ chồng đó nhưng hãy nối gả con thì mình đi dự, coi như trả nợ, trước đây nó cũng đi của mình hết ba đám rồi. Quệ về nhà và cảm thấy yên tâm phần nào, út me chịu thì năm trận, tư huân, năm hài, hai nạt, tư lùn, ba màn, sẽ không thành vấn đề nữa. Cảm thấy đói bụng. Quệ vo nổi cơm bắc lên, thẩm nghĩ, Mót đi đâu, mà không nói với hắn một tiếng. Lâu này, dù giận nhau cách mấy, Mót cũng không bao giờ xách xe ra ngoài. Mót dĩ diện, ít khi dám để người khác nhìn vào phê phán gia đình. Quệ chính vì vậy mà đường nước làm tới Hắn biết bây giờ Mót không có đồng minh bên gia đình nữa Nên mọi thứ phải dăm dắt nghe theo hắn ta Tới chiều thì Mót về nhà Sau khi đã ăn thêm bữa cơm chiều nhà chính trù Ba ngủ đem ra một cặp cá lóc Kêu vợ chú nấu cháo cho má và cả nhà chung Anh em dãi bày những ẩn khuất từ bấy lâu Cuối cùng ba ngủ quyết định Ruột thì thì chém nhau bằng sống Chứ không ai chém nhau bằng lưỡi Cô mày biết nghĩ như vậy Thì anh chị em sẽ bỏ qua hết Nhưng chồng con cô mà không sửa đổi thì kêu đừng gặp tụi tao làm chi. Tính tàu nóng, thấy mặt nó là muốn nổi quạo nên thế nó nói vài câu nghe nghịch tai là muốn rách bô mặt nó liền. Mót dạ. Cô cũng chưa dám nói sẽ gả Thùy Dương. Sợ cả nhà đánh giá vì vậy mà cô mới hạ mình làm quen với mọi người. Mót về nhà trong lòng cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Nhưng khi bước vào nhà, chạm ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của quệ. Bao cảm xúc bỗng nhiên bị tuột ra hết. Quệ nhìn cô như nhìn một quái thú Hất hàm hỏi giọng trịch thượng Và cực kỳ thô lỗ Đi uống máu quẻ của ai giờ mới về Mót xứng người Tên ông nỗi vậy sao Chồng cô có thể nói với vợ những câu như vậy sao Mót chưa từng biết sợ quệ là gì Cô chỉ muốn gia đình êm mấm Vì sợ làng xóm và anh em chê cười Và nhất là sợ quệ mặc cảm Là ở quê vợ Nên không dám lớn tiếng gây gỗ Nhưng rõ ràng Cô càng nhịn, hắn càng neo thăng. Nếu không phản ứng thì từ dài về sau cô sẽ sống trong sự áp bức của hắn hay sao? Nói chuyện giết giống người chẳng chút hiểu biết. Ông muốn làm cha tôi hay sao? Cha tôi chết rồi, đang ngồi trên bàn thờ. Nếu ông muốn vậy thì lên bàn thờ ngồi đi rồi tôi thờ cũng ông. Mày dám nói cái giọng vậy đó hả? Sao không dám? À, thì ra tưởng là tôi sợ ông à? Sẵn nói cho biết luôn. Tôi chẳng có lý do gì mà sợ ông cả. Có chung đứa con gà nó xong rồi coi như xong. Bất quát chia tay, mạnh ai nấy sống, tôi không phải là nô lệ của ông để ông tự do mắng chửi hồi nào thì mắng nghe chưa. Tự nhiên quệ siêu xuống, giọng nói yếu ớt làm hót cũng bất ngờ. Bà lúc này thay đổi rồi, không những chán chê tôi mà cũng chẳng còn thương con như trước nữa. Con sao lại không thương, chỉ là tôi thấy cách thương con của mình đã làm hư nó rồi. Tôi thấy mà ông chưa thấy nên mở miệng ra là bênh nốt chầm chầm, tôi chán nản lắm rồi, hết biết cách dạy con. mang công uống thành tre rồi làm sao mà sửa được. Bà nói sao quá, nó đã làm gì chứ? Nó không làm gì hết à? Ông chẳng thấy nó sai gì hết hay sao? Rồi cũng xong đám coi mắt, và cũng đình ngày cưới. Bên nhà trai có ông Trần và hai anh, một chị của Trạng xuống. Trạng bà Dương đã về trước một ngày. Nó kêu mẹ đặt bàn người ta nấu đem lại, chứ đừng tự nấu ở nhà làm gì. chẳng những không ngon lành và trình bày không đẹp mắt. Gia đình Trạng giàu có, an toàn cao lương mỹ vị, Nấu không khéo người ta chê Thì bẽ mặt lắm Mót bất bình nhưng cô cũng nằm theo Vì biết sẽ không có chỉ hàng xóm nào đến phụ Một mình cô xoay trở không nổi Mà Dương thì chỉ có lo đánh quần đánh áo Không giúp gì được cho cô Ông Trần rất lịch sự và hòa nhã bà lĩnh của một doanh nhân thành đạt mà Quệ hãnh diện với lưới xóm Và có phần định bợ nhà trai Ông Trần nói sẽ thực hiện đúng những yêu cầu Nhà gái đề ra Nhưng Quệ nói nhà ai nấy làm Hắn không nhận tiền cỗ bàn cũng như chế luôn đám hỏi vì nhà trai quá xa. Cứ định ngày cưới rồi là một lần thôi. Khi đằng trai về rồi, nhà hàng xóm tụ tập lại nhà năm trận Ai cũng nhìn nhận ông Trần là người có tư cách, tướng nhà giàu thấy rõ mà không kênh kiệu. Rồi ai cũng lấy làm lạ, ngữ như dương mà được làm dâu cho gia đình đó. Rõ ràng kiếp trước vợ chồng Mót đã tu hành đắc đạo rồi. Ngày cưới rồi cũng đến, Nhà trai lần này xuống đổ mặt, cha mẹ, anh chị em của chàng không thiếu một ai. Sinh lễ nhiều đến nỗi hàng xóm hoa cả mắt. Vàng và hột xoàn, các anh em bên vợ bên chồng của Mót đều đủ, hai bà mẹ cũng đến ngồi kế giữa chúc phúc cho nhau. Vợ chồng hắn mời khách đến 50 bàn, và vì công việc của họ dính líu tới các doanh nghiệp cho nên khách đi không thiếu một ai, và bao thư nào cũng dày cộp. Mót hãnh diện vô cùng, xem như trong cái làng này, đám cưới con gái của cô là hoành trắng nhất chưa ai qua được nên cô tha hồ trưng diệt mà hết bộ sườn xám này đến bộ sườn xám khác để tiếp đãi khách và nhất là bà xu giàu có bà xu xinh đẹp sang trọng nhưng nền nã trong chiếc áo dài có hoa văn màu xanh phong cách khác một trời một vực với mót ông Trần nhân có nổi ngoại dương ở đây Trânnh trọng tuyên bố sau đám cưới vợ chồng trạng muốn sống ở đâu ông cũng cho phép một là về nhà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 Nếu như bà Trần biết, thậm chí tốt nghiệp cấp 3 Dương cũng chưa có thì họ sẽ đối xử với nó ra sao. Về đây thì quá tốt, nhưng Mót biết Dương không đời nào chịu về, còn ở lại thành phố để chạm một mình kinh doanh, liệu có ổn không? Nhưng về Phan Tiết thì nói làm sao khi Dương nghỉ học, và lại ngữ như Dương mà làm dâu, làm con ai cho được. Thôi, thì tới đâu tính tới đó, lọt trước bước không qua. Đám cưới không rước dâu, đang trai về trước, Ba ngày sau mời nhà gái ra phan thiết cho biết nhà và sẽ tổ chức đám cưới lại cho bà con bên nội ngoại của trạng biết cháu dâu. Vậy là mốt nhờ mấy anh chị em ruột của mình và của quệ đi cùng. Về khoe nhà trai giàu ngoài sức tưởng tượng của cô, gặp ai cũng nói nghe giết mà ngán, ai cũng bỏ đi. Dường đã tòa nguyện rồi, vợ chồng nó về nhà chơi gần một tháng, mỗi ngày hai đứa đều rất nhau đi ăn ba lần ngoài quán, còn mua về cho cha mẹ. Tiêu giải phung phí đến độ Mót phải la lên, Nhưng Dương chỉ cười, nói Cha mày yên tâm đi, bạn bè anh chàng đi bao thư nhiều tiền lắm, tiền chịu lại con cũng nhóc đây mà ba mẹ anh cũng cho anh nhiều, nếu chưa làm ăn gì, tụi con xài mấy tháng cũng không hết. Mót ngán ngẩm, cô nghiêm túc nói với con Bây giờ trên đó con cũng không làm gì, tiền bạc để dành phòng thân, rồi anh chị xui chỉ tạo điều kiện cho chẳng làm ăn, vợ chồng phải chung nưng đấu cật cùng lo với nhau, phải biết cần kiệm dành dụng để còn sinh con đẻ cái nữa. Phải sắm đồ vật dụng nấu nướng trong nhà hạn chế quán đỡ hao tiền chứ cái đả này bao nhiêu tiền cho đủ đồ cưới thì lột bớt ra gửi mẹ cất đeo cả đống như vậy rồi cướp nó cắt cổ có ngày đó Dương la bài bàiải lên Trời ơi cho chi mẹ đã chùiẹo con rồi con lớn từng tuổi này rồi không biết cái nào nên xài cái nào không hay sao mắc gì mà gửi mẹ cất đi chứ lên trên con mua cái tủ bỏ vào là chắc ăn Trời hơi nhà trọ mà cái tủ ăn thua gì mày họ cài cờ vô được thì cái tủ không cài được sao Tràng nãy giờ lắng nghe không nói gì, lát sau hắn từ tốn nói với Dương, nhưng đôi mắt hấp hối nhìn gian không tả được. "Thì em cứ đưa cho mẹ giữ bớt đi." Chỉ sợ là ba mẹ xuống đột xuất không thấy em đeo rồi hỏi cũng khó trả lời. Mốt hiểu ngay là chẳng công muốn, có lẽ nó sợ cô chiếm dụng số vàng đó chăng. Bực bội, Mốt mát mẹ. "Mẹ nói vậy đó, tùy các con tính với nhau, nhưng nhớ là mẹ cho còn không hết chứ không bao giờ đụng tới cái gì thuộc về vợ chồng con đâu. Còn không có ý đó đâu mẹ, mẹ đừng buồn." Quệ chen vào, Thôi, bà để con nói tính đi, lớn hết rồi, có chồng có vợ rồi, liệu mà sống? chẳng thấy ở lại đây cũng hết vui rồi, sẵn còn nhiều tiền, tại sao hai đứa không về thành phố hưởng thụ thoải mái chứ? Nên hắn ta bàn với Dương, bất ngờ Dương cũng có cùng suy nghĩ như chàng, nên tối lại chàng nói với cha mẹ vợ. tôi con nghỉ hôm nay cũng nâu dữ rồi, con phải về củng cố lại cửa hàng và Dương còn phải đi học nữa. Từ hôm cưới tới nay, Dương chỉ nhà bạn bè ghi dùm bài vợ công thôi. Quệ và mót chua chát trong lòng, Thì ra chàng vẫn chưa biết sự thật về Dương Cũng phải, gia đình nó giàu có như vậy Đâu dễ dàng gì Dương có cửa lọt vào Nếu như nó không có nhãn mát Bằng đại học mà tương lai sẽ hái ra tiền Nếu như gia đình biết Họ đã bị lừa gạt Thì số phần Dương sẽ giặt sạc Mọt nhớ khi nhà gái ra phàn thiết chỉ Hai thể và Út Đẹp cứ nói biết cô Là thái độ của bà Trần Có vẻ như không thích Dương Mà Mót cũng nhận ra điều đó Ánh mắt của bà dù cố che đậy Nhưng mỗi khi dán vào người Dương, thì đều lộ rõ vẻ xem thường. dứt khoát, không thể để nó về làm dâu nhà đó. Nếu không, nó sẽ bị người ta chửi cha mắng mẹ. Và với nết không biết nhường nhìn ai của nó, thì hôn nhân này đổ vỡ tức thời. Hôm sau, hai đứa khăn gói về thành phố, Dương trả nhà trọ đến nở chung với Trạng. Sau khi dắt nhau đi ăn nhà hàng ăn uống no say, rồi tối lại Trạng nghiêm túc nhìn Dương, Ánh mắt ngờ vực làm nó cảm thấy bất an Anh có một thắc mắc muốn hỏi em Chuyện gì? Sao trong đám cưới em không có một người bạn nào hết vậy? Dương Phì cười tụ nó mắc học hết Làm sao đi được anh Nhưng tụ nó cũng truyền tiền vô tài khoản chúc mừng em mà Vậy còn hàng xóm Em không có bạn bè sao? <cười> tụ nó cũng như em Cũng học ở Sài Gòn hết mà Nhưng khi đám cưới ít ra cũng phải có vài người bạn thân trí cốt chứ Em ít có bạn gái thân lắm tụ nó ghen ghét em Em đẹp hơn nó, giàu có hơn nó, học trường oách hơn nó. Giờ lại có chồng đẹp trai giàu có nên tụi nó ganh tì muốn chết. Ở đó mà bạn thân trí cốt. Rồi Dương ôm cổ Trạng vật xuống nệm. Thôi, quan tâm làm chi mết chuyện đó, chuyện này mới quan trọng nè. Chuyện gì? Dương làm ra vẻ quan trọng kề tay Trạng nói nhỏ. Em sẽ nghỉ học, sinh con cho anh. Trạng ngồi bật dậy, thoát khỏi vòng tay của Dương. Bậy bạn dù sao cũng phải dáng học ra trường, có việc làm ổn định cuộc sống. Chứ buôn bán như anh ngày nào nụm ngay đấy làm sao mà dư giả được gấp gì việc sinh con em mới 20 tuổi mà Dương thở dài bất ngờ nằm xuống em chán học lắm rồi do óc không tập trung được vợ chồng mình xin ba mẹ anh một số vốn ca khá, khá rồi thuê cái mặt bằng lớn buôn bán như các anh chị vậy anh sẵn có mối mang em cũng sẽ hỗ trợ anh tối đa hai đứa mình cộng lại không thua kem bất kỳ ai học cho cố mục đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền bây giờ mình có cơ hội kiếm tiền sau không tranh thủ con chờ gì nữa nhưng mà Không nhận nhị gì hết, trí em đã quyết không hay khuyên bảo được. Rồi cha mẹ em, ba mẹ anh thì sao? Anh lo phần ba mẹ anh đi, cha mẹ em thì em đã thông tư tưởng rồi. <cười> anh nói thật với em, gia đình anh chở dĩ cưới em cho anh là vì xem trọng các bằng đại học của em. Dù sao thì sau này em cũng có nghề nghề ổn định, chứ thật ra anh cũng không có tài kinh doanh gì đâu. Bây giờ anh có em rồi, lo trí cho mệt trí vậy. Chơi vài bữa nữa rồi nhân dịp nghỉ lễ nào đó mình về trên trên cấp 4, tạm thời khoan nói với ba mẹ là em nghỉ học là được Bà mẹ đâu có ở đây mà theo dõi mình đâu. Chàng im lặng, lo lắng một hồi, nhưng rồi cũng bỏ qua. Thủy Dương chắc là cũng đã liệu trước rồi. Nó có cha mẹ cưng chiều mà, tài sản của nhà nó cũng nhiều. Cùng lắm nếu làm ăn thất bại, cũng có cái để bù vào. Vậy là cả vợ chồng son quăng bỏ mọi nỗi lo âu. Tuần trăng mật kéo dài, kéo dài mãi cho đến khi họ phát hiện ra mình sắp hết tiền tiêu, thì bắt đầu chủ điệu kế hoạch tiếp theo.